Năm 1956 được ghi lại trong trí nhớ của tôi như một năm đầy sự kiện. Tôi ở trong một căn phòng 3 người trên tầng thứ tư của ký túc xá sinh viên trường đại học điện ảnh Liên Xô nằm ở phía bắc Moskva gần ga xe điện ngầm VDNK, triển lãm thành tựu kinh tế quốc dân. Ký túc giá của chúng tôi không lớn. Nhưng lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng chân người sầm sập ngoài hành lang. Những cuộc tranh luận nghệ thuật thâu đêm suốt sáng. Đó là thời gian của những giọng ca vàng Ima Sumac, Nhi Mutand, Robertino Loretty. Những bộ phim tân hiện thực của Ý với những tiền tuổi sáng chói một thời. Roberto Rossellini, Lucino Visconti, Vittorio De Sica. Giuseppe DeSantis Thời gian Sergei Einstein sống lại với bộ phim Ivan Bảo để nhiều năm nằm chất dí trong kho lưu trữ. Tôi thiếu quá nhiều thứ để có thể tiếp cận cái mới. Cả trí thông minh lẫn vốn kiến thức cần có. Theo truyền thống cha ông, tôi tìm cứu cánh trong sự học gạo. Đúng vào lúc tôi vui đầu chuẩn bị thi kiểm tra Thì đại hội lần thứ 20 Đảng Cộng sản Liên Xô khai mạc Tôi chẳng để ý gì tới nó Những hội nghị trung ương của đảng này đảng nọ Trong phe xã hội chủ nghĩa là chuyện chắn ngấy Chuyện cơm bữa Cái nào cũng giống hết cái nào Tôi phát ớn những diễn văn dài răng rạc Kín mấy trang báo Những từ ngữ ồn ào, xáo rỗng Và mòn vẹt Vì lặp đi lặp lại Chính trị như tôi biết nó Chưa bao giờ quyến rũ tội Với tôi Chính trị là thứ chỉ dành cho Một số người phi thường Và những tên cơ hội Hai loại nhân sinh Có tài tìm thấy niềm vui trong đó Trong trò chơi lá mặt lá trái của nó Vì thế Ngồi dưới cái loa suốt ngày Lại nhảy tin tức và bình luận chính trị Tôi vẫn học bài được như thường. Đó là một cái loa hộp già lão đã hỏng chết áp. Hỏng từ bao giờ không biết. Tôi đến thì nó đã có đấy rồi. Già nua, sơ sát, nó làm nhàm suốt ngày. Nỉ non suốt ngày cho tới tận khuya. Với sự kiên trì, chỉ có ở mái móc. Tôi đánh vật với nó để bắt nó cầm miệng. Nhưng thất bại thảm hại. Làm đủ cách không xong Tôi lấy vài giày bịt nó lại Nhưng chỉ làm cho tiếng nó nhỏ đi được chút ít Đành đọc sách Làm bài trong tiếng lầm bầm không dứt Của cây loa cần mẫn Rất rồi cũng quên được sự hiện diện của nó Chìm đắm trong số phận bi đát của vua thì Spaligoff sổng sộc chạy vào. Trời đất ơi! Đồ mó sắt! Đang xảy ra chuyến đông trời mà cậu còn cắm cuối với cái ông Shakespeare của cậu được thì lã quá. Nghe đi kìa! Tôi ngẩng lên nhìn cái loa. Trong đầu tôi, vua tội nghiệp vừa bị các cô gái cắt tiền tiêu, cắt cả lĩnh hậu. Khi vương quốc của ông không còn là của ông nữa Ông đã đem nó cho các cô con gái yêu của ông mất rồi Tôi đang thương ông Đang ngán ngầm cho tình đời Cái loa lẩm bẩm điều gì đó Còn Spalikov thì tươi cười Đôi mắt đen lấp lánh Tôi không nhận ra ngay cái giọng của Nikita Kuznov Những chàng vỗ tay lớn và kéo dài quá mức Làm cho cái khăn bịt mạng lòa rung lên bẩn bật từ tháo nó ra để nghe cho rõ. Thì ra, chuyện động trời. Vào những năm cuối đời mình, Joseph Vixarinovich Stalin đã phạm những sai lầm nghiêm trọng. Giọng Nikita Khrushchev sang sàng. Ông coi thường. Và vì thế đã vi phạm thô bảo những chuẩn mực sinh hoạt dân chủ. Những tội ác xảy ra trong thời kỳ Stalin đứng đầu đảng và nhà nước. Tế sùng bái cá nhân là xa lạ với bản chất của đảng Cộng sản. tôi bà Hoàng, Cha mẹ ơi, Gì thế này? Đại nguyên Soái Stalin, Người thầy, Người cha của nhân dân lao động toàn thế giới và tội ác. Ngoài trời tuyết bay thành những giải tranh trách. Mới tháng 2, mùa xuân Nga còn lâu mới bắt đầu. Nghe thấy chưa? Một cuộc cách mạng. Cậu hiểu không? Một cuộc cách mạng. Spalikov nhảy lên. Hoa chân múa tay Dưới loa sức sẹo. một quả bòm nguyên tử, ném thắng và dinh lý của nền chuyên chế. Từ do muôn năm. Tôi ngẩn người. Anh chàng xuất thân thiếu sinh, quân học viện, quân sự Suvarov. Tất phải nông nhiệt yêu chế độ Soviet. Sao lại có thể vui mừng đến thế trước cuộc tấn công trực diện vào lĩnh tụ Stalin vĩ đại. Mà người mở đầu cuộc tấn công lại không phải là người khác. Nikita Shurov, người mà báo chí hôm qua còn gọi là học trò xuất sắc và trung thành của ông. Đến lúc ấy, tôi mới nghe tiếng chân người đi lại rầm rầm ngoài hành lang. Tiếng mở cửa, tiếng cửa đóng ầm ầm ở các phòng. Giọng ai đó rung lên mãi, một khúc Aria không rõ lời. Tiếng vỗ tài rột ràng theo nhịp một bài ca cách mạng năm 1917. Năm 1917. Từ hôm đó, nhóm bạn Nga tổ chức tại phòng tôi một bữa tiệc sinh viên. Chúng tôi uống Vosca Stoliznaya, nhắm với cá sấy xúc xích tiết lợn, bánh mì khô và tin nóng hổi nhận được từng giờ từ phòng họp đại hội. Bữa tiệc kết thúc bằng cuộc cãi vã to tiếng, giữ phái đến cùng đòi ngay lập tức phải tiếp tục đi xa hơn nữa những kết luận của đại hội. Và phải chủ trương cải tổ từ từ Phải ngay lập tức bỏ đi Phải từ từ ở lại Tôi buồn ngủ Trong cơn mơ màng Tôi nghe Spalikov hỏi Cậu hiểu rồi chứ Tôi im lặng Tôi không hiểu Hoặc chỉ mới hiểu lờ mờ Nhưng tôi tin Spalikov Nếu anh vui mừng đến thế Mà tôi không cảm thấy như anh Thì tôi cần xem lại mình Chắc rằng trong tôi còn nhiều tăm tối, còn nhiều u mê, cũng như tôi không hiểu hết được cái đẹp trong thờ Pushkin vậy. Trong ngày hôm nay, Pushkin được nhắc tới nhiều, bài thờ những người thắng chạp của ông được cả hai bên tranh luận ngầm ngạc. Đại hội 20 không chỉ vặt trần tệ sùng bái cá nhân Stalin, đòi phục hồi các chuẩn mực dân chủ trong mọi mặt sinh hoạt xã hội. Trong sinh hoạt đảng, nó còn mở ra tầm nhìn mới cho cả thế giới cộng sản. Nó mạnh mẽ bác bỏ quan điểm coi bạo lực là phương pháp giành chính quyền duy nhất của giai cấp vô sản. Quan điểm coi mâu thuẫn giữa hai hệ thống thế giới là không thể điều hòa. Đó là đại hội có tinh thần hòa bình, cùng tồn tại trong hòa bình, hợp tác hòa bình giữa các nước có chế độ xã hội khác nhau. Tinh thần giải quyết mọi tranh chấp bằng thương lượng, chấm dứt mọi thứ chiến tranh nóng cũng như lạnh, giải trừ quân bị tuyệt vời. Trên lời nói tinh thần Đại hội 20 đúng là như thế. Đó là ngày 25 tháng 2 năm 1956. Hôm sau tôi vào trung tâm thành phố để xem phim Chiến tranh và Hòa bình của Mỹ tại Cung Điện Ảnh. Hôm bây giờ các rạp chiếu bóng không chiếu phim Mỹ và nói chung phim của các nước phương Tây. Những phim từ bản chỉ được chiếu ở vài rạp đặc biệt và phải có giấy mời. Tôi tưởng tôi không thể đến kịp giờ chiếu vì mà con đường đều tắc nghẽn, các gà xe điện ngầm đông nghịt. Những con đường dẫn tới hồng trường cuồn cuộn cơn lũ dân chúng vui vẻ Hò reo, ca hát Mang cờ đỏ búa liềm Trần dung Nikata Khrushchev Tới Điện Family Để chào mừng đại hội Họ ôm nhau, họ hôn nhau Họ nhảy múa trong tích nhạc đệm Của đàn Bayan Đàn Babalika Chơi những bài dần dã Một đám đông ngừng cao đầu Mắt rưng lệ Trịnh trọng hát quốc tế ca Rài rác trên vỉa hè là những bức chân dung star lên, cái còn nguyên, cái bị xé nát, nhem ngút dưới gót giày khách bộ hàng. Chưa bao giờ tôi được thấy một cảnh tượng vui mừng của đám đông, thường được gọi là quần chúng như thế. Những người hôm qua tưởng chừng chỉ sống cho mình bỗng nhiên tìm được nhau. Có với nhau niềm vui chung trong ý nghĩa một cuộc sống khác. Người với người biết sống cho nhau Tôi rùng mình Những gì đang diễn ra trước mắt tôi làm tôi bàng hoàng Những người chưa từng bị giáo dục Hiểu đúng là chưa bị nhồi sọ Lòng yêu mến và kính trọng sâu sắc đối với lãnh tụ vĩ đại Stalin Thì không thể nào hiểu nổi nỗi xúc động của chúng tôi Khi thần tượng của mình bị lột mặt Bị quật ngã Bị phỉ nhổ Bị trả đạp. Tôi còn nhớ tin Stalin qua đời đến với chúng tôi như thế nào. Cuộc kháng chiến trường kỳ bước vào năm thứ bảy. Tôi đang ở Thanh Hóa. Hàng ngày, từng tốt máy bay Hellcat và Spitfire từ Hà Nội chốc chốc lại bay vào quần đảo, trên những làng mạc thanh bình vùng tự do. Thỉnh thoảng, chúng thu hẹp vòng lượn và bay bên dưới, từ mặt đất Bốc lên những cột khói đèn Tin Stalin qua đời đến với chúng tôi một ngày như thế Người ta quên bẵng những máy bay thần chết Khi tiếng loa cất lên vang vang trong thôn xóm báo tin người cha Người thầy vĩ đại của nhân dân lao động toàn thế giới không còn nữa Lớp trẻ chúng tôi lặng đi Ít lâu sau, học sinh các trường phổ thông đã ra rà đọc bài thơ Đời đời nhớ ông của Tố Hữu Trong đó nhà thơ khóc Stalin Thương cha thương mẹ thương chồng Thương mình thương một Thương ông thương 10 Yêu con yêu nước yêu nòi Yêu bao nhiêu lại thương người bấy nhiêu Ngày xưa khô héo quạnh hiu Có người mới có ít nhiều niềm vui Tôi quyết định bỏ Shakespeare đấy đã để tìm hiểu những gì đang xảy ra. Tôi đem những thắc mắc của mình hỏi giáo sư Valentin Konstantinovich Turkin. Ông là một trong những con chim đầu đàn của nền điện ảnh Soviet. Với tư cách tác giả kịch bản, trong trường chúng tôi, Turkin là giảng sư môn biên kịch điện ảnh. Nghe tôi hỏi, ông trợn mắt. Xua xua hai tay như muốn Đẩy ra xa một cái gì đó Rất đáng sợ Chính trị không phải thứ dành cho chúng ta đâu Anh bạn trẻ ơi Chớ đụng vào nó Khi còn ở tuổi 20 Tôi nói thật tình Tôi Cũng chú ý tới nọ Y như anh bây giờ Sau đó thì thôi Tôi chán ngay Mà không phải chán tôi sợ Thật đấy Anh bạn hãy quên nó đi. Tôi khuyên anh. Những việc anh thấy hôm nay có vẻ ghê gớm thật đấy. Có vẻ chắc chắn thật đấy. Nhưng ngày mai mọi sự lại có thể khác. Dây vào mà làm gì? Không tìm được lời giải thích ở ông giáo sư già. Tôi tìm gặp Nina Anasova, giáo sư môn văn học nước ngoài. Bà còn trẻ, trong những bài giảng bà thường đưa vào những quan điểm mới, được trình bày một cách thận trọng, nhưng đủ để cho chúng tôi nhận ra. Bà lắng nghe câu hỏi của tôi rồi lặng lặng ra hiệu cho tôi đi theo bà. Chúng tôi đi xuống tầng hầm của trường. Trong một góc tối, bà chỉ cho tôi cái thang dựng sát tường. Đối với tôi, cái thời Stalin gắn liền với cái thang này này Đã trở thành biểu tượng rồi Nhi là nói khẽ Như thì thảo Anh có thấy chân dung các nhà lãnh đạo đảng Và nhà nước Soviet Treo ở trên hội trường không Thời Salin còn sống Cái thang được dùng đến luôn Thỉnh thoảng Anh thợ điện Stephen Lại vác nó lên để tháo Vài vị xuống Rồi lại treo vài vị khác thế vào Tờ báo sự thật đã Thông báo Chúng là những tên phản bội, là kẻ thù của nhân dân Soviet. Rồi chính những vị vừa được treo lên ấy, cho đến một hôm khác thì lại bị gỡ đi. Hóa ra họ cũng chỉ là kẻ thù của nhân dân Soviet nốt. Tất cả đều từng được ngợi ca là bạn chiến đấu, là học trò ưu tú của Lenin và Stalin. Mà cứ mỗi vị bị bắt thì lại một loạt cán bộ khác bị bắt theo cứ như là một đợt sóng vậy. Ngay tại trường ta này, cũng có những cán bộ, bỗng nhiên bị công an đang đem, tới nhà khóa tay, túng lên xe chở đi tù. Hồi ấy đó chúng tôi chỉ biết ngạc nhiên thôi, chế độ mình đẹp đẽ, tốt thế, mà sao lại có lắm người chống lại nó đến thế? Sao mà lại lắm kẻ thù nhân dân xô viết đến thế? Trong lòng, Tôi không tin những người nọ là kẻ thù của nhân dân. Tôi biết rõ họ mà. Những người khác cũng thế. Chẳng khác gì tôi, họ cũng không tin. Nhưng chẳng ai dám nói ra. Tôi bận thân nhìn bà. Thật là xấu hổ. Nhưng mà chúng tôi đã sống hèn như thế đấy. Bà thở dài. Anosova là người trung thực và không biệt đặt. Chẳng lẽ bà cũng là một trong những kẻ thù của nhân dân Soviet giấu mặt? Sau đó ít lâu, tôi lại được nghe một người vừa từ trại tập trung Colima nổi tiếng trở về phát biểu trong một cuộc họp chi bộ cộng sản trong trường. Người đàn ông đứng tuổi, gây conm. Mặt hốc hác, đèn đổi, chốc chốc lại khịt mũi. Nghe nói trước kia làm việc tại văn phòng trường. Nói những lời không mạch lạc về công lao của Đảng Cộng sản trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa. Thế rồi đang nói ông ta bỗng bật khóc nở. Các đồng chí ơi, tôi bị đưa đi giáo dục 11 năm. Trở về, tôi như bị lạc vào một thế giới khác. Tất cả đều khó hiểu, mọi cái đều xa lạ. Hãy giúp đỡ tôi các đồng chí, tôi muốn là một người bình thường như mọi người. Người tù được tha không hề thốt lên một lời oán trách đảng trong những câu nói ngô nghe, rất khó hiểu. Đặc biệt là ông ta chẳng nói gì tới lý tưởng cộng sản hết. Ông ta chỉ nói đến đảng, hay đúng hơn. Câu nói nào của ông ta cũng có chữ đảng. Dường như cơn ác mộng vẫn còn đó, vẫn tiếp diễn. Về tới Mosva rồi, ông vẫn chưa hết sợ. Nhưng lý trí phản bác rằng cảm giác của tôi sai. Rằng nhờ tính đảng cao nên trải qua đoạn đầy người tù được tha ấy vẫn một mực trung thành với đảng. Chỉ đến khi chính mình nếm trải những gì mà những người cộng sản họ nếm trải, Tôi mới hiểu thực cảm của tôi là đúng. Đó chính là cái sợ. Không phải cái gì khác, cái sợ không từ trên trời rơi xuống. Nó được gieo trồng, được vun sới, một cách có tính toán, một cách có ý thức. Dân gia thấm vào từng chút một, nó trở thành tính cách của người dân xã hội chủ nghĩa. Một Valery Fritz, một nhà binh kịch điện ảnh từng ở tù 11 năm trong các nhà tù và chạy tập trung trong cái mà Solzhenitsyn gọi là quần đảo ngục tù người lạc. Đồng ý với nhận định của tôi, ông nói rằng sự sợ hãi giữa thời Stalin đã trở thành bản sắc Soviet. Trong những cuốn sách được xuất bản sau Đại hội 20, nhiều tác giả viết rằng khi nước Đức quốc xã vượt qua biên giới Bà Lan Tiến vào lãnh thổ Liên Xô Xé tạc hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau Sổ Đức Stalin mới ngã ngừa người ra Thấy các tướng lĩnh và cán bộ chỉ huy quân đội Đã nằm gần hết trong các trại tập trung Ông Hạ lệnh tha khẩn cấp Để họ trở về đi đánh nhau với Đức Điều đáng ngạc nhiên và hơn nữa Đáng không phục Là tất cả những người được tha Đều sẵn sàng ra ngay mặt trận Để chiến đấu chống quân xâm lược Tôi được biết về tâm trạng kỳ lạ đó qua những cuốn hồi ký viết bằng giọng văn giản dị và trong sáng của những người không viết văn mà chỉ đơn giản kể lại chuyện đời mình. Bên cạnh câu chuyện cảm động về lòng yêu nước của họ, họ cũng cho ta biết một chuyện quái đản là những người bị bắt oan nọ khi được thả về còn phải ký vào một tờ giấy cam đoan không nói lại với ai rằng mình bị đi tổ. Một trung tướng quân đoàn trưởng gặp cấp dưới của mình, một viên tư lệnh sư đoàn tại nhà An Dưỡng miền Nam Liên Xô. Kìa, Ivan, lâu lắm rồi mới gặp lại đồng chí. Ông mừng rỡ kêu lên. Dạo này đồng chí gầy quá. Báo cáo thủ trưởng, tôi vừa đi công tác xa về. Tư lệnh sư đoàn trả lời. Tôi trong thủ trưởng cũng không được khóa. Quân đoàn trưởng cười. Tôi cũng vậy, đồng chí ạ, tôi cũng vừa đi công tác xa về. Trong từ điển tiếng Nga có một thành ngữ, đi đến một nơi không xa lắm, để chỉ sự bị đi tổ. Tiếng lóng này xuất hiện trong thời kỳ sổ viết. không tin những người nói rằng do sống biệt lập trong điện Kremlin, Stalin không hề biết gì về việc các nguyên sói, các tướng lĩnh của ông bị bắn hoặc bị đi đày. Cái huyền thoại về vị lãnh tụ anh minh bị cấp dưới bịt mắt, bị lừa dối, do đó không biết những việc xảy ra với các chiến hữu của ông, hoàn toàn bị những sự thật hàng ngày diễn ra bên cạnh những người dân biết suy nghĩ như giáo sư Anosov bác bỏ. Một người bạn của tôi ở khoa lý thuyết điện ảnh, anh Naum Kleiman, kể cho tôi nghe chuyện chính anh và gia đình anh bị đầy đi Siberia gần chục năm như thế nào. Tôi của họ dễ hiểu. Họ là người Do Thái. Mà người Do Thái theo Stalin là giống người không tin được. Mọi tên Do Thái, bất luận lớn bé già trẻ, phải chịu tội chung cùng với những bác sĩ Do Thái bị bắt Trong cái gọi là vụ án bọn áo tràng trắng ở Leningrad. Trong chuyện này giữa Stalin và Hitler không có sự phân biệt. Mãi tới khi Stalin qua đời, Naum mới được trở về Mosfva. Anh nói anh không bao giờ quên chuyến đi tới miền cực đông băng giá. Trong toà tàu trở xúc vật với những thành gỗ đóng chéo ngoài cửa. Cách di chuyển dân do Thái đi tới các nơi lưu đầy của cơ quan an ninh liên xô cũng giống hệt cách phát xếp đức chuyển tù do Thái tới các lò thiểu. Câu chuyện của Naum Klement làm tôi tráng váng. Chủ nghĩa cộng sản trong hình dung của tôi hẳn hòi là không có và không thể có gì chung với tệ kỳ thị chủng tộc. Tôi quan niệm mọi giống người là như nhau. Bình đẳng với nhau, người ta sinh ra là để thương yêu nhau. Tôi rất thích một ca khúc của anh Lưu Hữu Phước, một người nam bộ hồn nhiên, mở đầu bằng hai câu. Vàng, đen, trắng, nước da không chia tấm lòng. Biên giới kia khôn ngăn, mỗi dây tâm tỉnh. Đó chính là thế giới mà tôi muốn được thấy khi đi với chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản của Lê Duẩn, Lê Đức Thọ và Huỳnh Ngư không giống thế. Chẳng những không giống, nó khác hẳn là hình ảnh ngược lại của các chủ nghĩa cộng sản mà chúng tôi hình dung. Trong đầu những tên độc tài Stalin cũng như Hitler và lũ lâu la của chúng trên khắp thế giới, không hề có khái niệm các dân tộc là bình đẳng. Trong khi xùng phục các nước cộng sản lớn là Liên Xô, Trung Quốc, Đám lãnh tụ cộng sản mà tôi biết Trong mối quan hệ với những nước nhỏ láng giềng như Lào và Campuchia Thực sự là những tên thực dân khinh rẻ người bản xứ Lần đầu tiên tôi thấy được chủ nghĩa cộng sản phân biệt chủng tộc Tất nhiên là tôi hiểu sai Mà họ mới là người hiểu đúng Trong tôi, chủ nghĩa cộng sản có dáng dấp thiền chúa giáo Nơi mọi người đều là con cái của chúa Trong họ, cái chủ nghĩa cộng sản đang được thực hiện kia mới là chủ nghĩa cộng sản đích thực. Cho dù chính người khai sinh ra nó, có lẽ cũng không hình dung nổi nó sẽ là như thế. Cả những đứa trẻ cũng không được yên khi cuộc chấn phản đã bùng lên thành cơn cuồng tàn sát. Nhân danh cách mạng, những người cộng sản đích thực nọ chuyên chính với cả con ít. Các suy nghĩ của nhà cầm quyền chuyên chính vô sản Liên Xô thật đơn giản. Nếu cha mẹ của những đứa trẻ đã là kẻ thù của nhân dân Xô Viết thì con cái chúng lớn lên nhất định cũng sẽ trở thành kẻ thù của nhân dân Xô Soviet. Một trong những nghị định của Bộ Nội vụ thời Stalin ghi rõ, vợ con những tên phản bội tổ quốc phải bị giam giữ trong các trại tập trung với thời hạn không dưới 5 đến 8 năm tổ tùy theo mức độ nguy hại cho an ninh xã hội. Những đứa trẻ có hại cho an ninh xã hội phải đem xử án tùy theo tuổi, tùy theo mức độ nguy hại và khả năng cải tạo chúng. Chúng phải bị giam giữ trong các trại tập trung, các trại cải tạo lao động của bộ nội vụ hoặc giam giữ tại các nhà trẻ với chế độ đặc biệt. Thực ra dưới lớp vàng son lộng lẫy trừng ra mặt tiền một xã hội tuyệt vời lại là những vụ thanh toán cung đỉnh, những vụ thủ tiêu mờ ám, những vụ trấn phản đẩy hàng triệu dân chúng vô tội vào các trại tập trung khủng khiếp, không trừ cả phụ nữ và trẻ em. Tôi bị sốc thật sự. Một phần trong những tội ác của Stalin, tôi nói một phần. Vì sau này người ta còn phát hiện nhiều tội ác khác. Thí dụ như vụ thủ tiêu binh lính sĩ quan và các nhà chính trị Ba Lan vào năm 1940. Lực lượng những người kháng chiến Ba Lan không cộng sản này chạy sang đóng quân nhờ đất bạn tại khu rừng Katyn thuộc tỉnh Smolensk này thuộc Ukraina. Con số được nói tới khoảng 30.000 người. Không thể nào tưởng tượng nổi. Người ta hành quyết 30.000 người, rồi vui trong các huyệt tập thể. Còn khủng khiếp hơn nữa khi nghe lời Bình trong một bộ phim tài liệu rằng ở khu rừng ấy còn có cả di thể của chính các công dân viết Không rõ họ là những ai, còn số họ là bao nhiêu bởi vì chẳng ai quan tâm tới những người xấu số ấy. Đấy mới là mặt thật của nước Nga vô tình. Với số phận chính những đứa con của nó. Bộ phim này cũng chỉ có thể ra đời sau khi đế chế Xô Viết sụp đổ. Trong thời kỳ tồn tại của chế độ chuyên chế, mọi sự thật bất lợi cho nhà công quyền đều bị bừng bít. Những gì được nêu lên trong báo cáo mật do Nikita Kusov trình bày trước Đại hội 20. Tuy vậy cũng còn xa mới tới được sự thật trong nghĩa đúng của nó. Nhà cầm quyền cộng sản sau Stalin vì nhiều lý do đã không dám phơi bày hết những gì đã xảy ra sau bức màn sắt. Cái chính là họ không đủ can đảm miêu tả đế chế Soviet như đế chế của tội ác, bắt nguồn từ chính mô hình cai trị Soviet. Không biết bằng cách nào, nhưng chỉ vài tuần lễ sau đại hội, Báo cáo mật đã được đăng tải trên trang nhất những tờ báo lớn ở thế giới tự do. Những người Cộng sản Liên Xô chỉ được biết về những chuyện kinh khủng xảy ra ở nước mình được nêu ra trong báo cáo mật rất lâu sau những độc giả vô công rồi nghề ở các nước khác. Lẽ đương nhiên, các đoàn đại biểu dự đại hội đều được nhận báo cáo mật. Ngay cả trong hình thức không đầy đủ của nó, nó cũng làm cho những người nhận được phải rùng mình vì những vụ thanh trừng đẫm máu được Nikita Koso phảnh phùi. Báo cáo mật là sự vật trần đầu tiên những dối trá được che đậy bằng những lời lẽ mị dân mị lệ. Ở Việt Nam, trừ các ủy viên Bộ Chính trị và vài ủy viên bàn bí thư, không ai được đọc báo cáo mật. Tôi được biết nội dung báo cáo mật là do tướng Lê Liêm kể lại tỉ mỉ. Nhìn vào những dòng ghi chép trong sổ tay, Lê Liêm chỉ là ủy viên trung ương dự khuyết. Ông không có tiêu chuẩn đọc báo cáo mật. Muốn đọc nó, ông phải đi mượn. Ông là người có quan hệ tốt với mấy ủy viên bộ chính trị nên mới mượn được. Chứ nhiều ủy viên trung ương khác thậm chí chưa được cầm nó trong tay. Báo cáo mật là tiếng nói bất bình, là sự lên án lối cai trị tùy tiện, độc đoán, tàn bạo nhưng chưa phải sự đoạn tuyệt với nó. Nikita đã không đi đến cùng. Điều này càng về sau càng rõ. Hoặc ông chưa đủ gan, hoặc Ông còn bị kiềm chế bởi các thế lực thân Stalin. Hoặc chính ông thấy xấu hổ nếu phơi bày tuốt tuột những cái xấu của chế độ viết mà ông phục vụ. Hoặc, tệ hơn thế, ông vẫn là một người cộng sản mang trong đầu cái não trạng cộng sản Stalin mà không ý thức được điều đó. Trong báo cáo, Nikita xuất diện chỉ với tư cách người buộc tội. Ông xấu hổ chuyện những gì xảy ra trên đất nước xô viết Ông lên án những việc làm bất nhân vô đạo. Nhưng chẳng lẽ không phải chính ông đã từng ở trong đám tục hạ của Stalin trong khi tội ác diễn ra. Nếu không trực tiếp thì cũng gián tiếp nhúng tay vào máu. Ông cũng chưa một lần nói không để chặn đứng bàn tay giết người của Stalin. Như một nghịch lý... Những người dựng lên chế độ xã hội chủ nghĩa lại thiếu đức tính mà họ có thừa khi còn đấu tranh chống nền chuyên chế. Ấy là lòng dũng cảm. Chỉ tới đại hội 20 các đại biểu mới bàng hoàng trước sự thật được công bố. Trong số 139 ủy viên trung ương được đại hội 17 năm 1934 bầu ra, đã có tới 98 người bị bắn và tống giam. Vị trí là trên 2 3. Không một ai trong những người còn sống sót dám lên tiếng. Stalin đã thành công trong việc đánh thức bản năng sinh tồn trong mỗi nạn nhân của ông ta. Ai cũng sợ cái chết cầm chắc khi động tới lãnh tụ vĩ đại. Không cứ bàn chấp hành trung ương. Trong số 1.956 đại biểu đi dự đại hội 17, có tới 1.108 người sau này bị kết án, phản cách mạng, bị bắt và bị giết. Hiện tượng Scruzoff gây ra sự ngạc nhiên, có lý trong hàng ngũ những người cộng sản Việt Nam. Kể cả những người có tư tưởng cấp tiến nhất trong thời kỳ ấy cũng không hiểu nổi vì sao ngay trong lòng chủ nghĩa xã hội đã được thiết lập vững chắc ở Liên Xô lại nảy nòi ra một Scruzoff bậm trợn, dám đạp đổ thần tượng. Tôi cho rằng trong khi giải thích hiện tượng Khrushchev, người ta có khuyên hướng làm rối rắm vấn đề. Sự thật theo tôi đơn giản hơn. Khrushchev cũng là con người, như mọi con người. Ông thèm tự do. Chế độ toàn chỉ tức đoạt mọi quyền tự do không riêng của bầy nô lệ, mà của cả quân thân của nó. Chỉ có thấm nỗi đau bị mất tự do, ý thức được nỗi nhục nhằn của thân phận tôi tớ. Khrushchev mới có đủ dũng khí từ bỏ quyền độc tôn thống trị cho sống được sống, bắt chết phải chết. Mặc nhiên có của ông trong cường vị bí thư thứ nhất của đảng, khi phanh phui tệ sùng bái cá nhân Stalin. Trong ý nghĩ này, Khrushchev còn hơn một anh hùng. Ông là một con người Việt Hoa. Cuộc tấn công của Đại hội 20 vào tệ sùng bái cá nhân không phải chỉ là quả bom siêu mạnh ném vào dinh lũy chế độ chuyên chế ở Liên Xô. Nó còn làm rung chuyển toàn bộ hệ thống xã hội chủ nghĩa. Bất kỳ nước nào thuộc hệ thống này cũng có sự sùng bái cá nhân y như thế. Nhưng, nghịch lý vẫn còn đó. Những người Cộng sản mới hôm trước đi đầu trong việc xóa bỏ sùng bái cá nhân bảo vệ quyền con người, thì hôm sau lại đàn áp những người dân thường tại Hungary chỉ vì những người này dám đòi thêm một chút tự do. Ông Kursov chống sùng bái cá nhân biện bạch, xe tăng liên xô đến Budapest để bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Thì ra, sống bỏ thủ dễ chịu hơn nhiều so với sống trong sự tự mình phải đổi mới. Người dám đổi mới là người dám đổi mới chính mình trước đã. Một lần nữa, cuộc sống cho ta thấy nó đầy nghịch lý. Trong chính có tà, trong tà có chính. Trong người anh hùng của đại nghĩa, vẫn có thể ẩn náu một tên tiểu nhân đều gắn. Hoàn toàn bị bất ngờ trước bước ngoặt. Trong phòng trào Cộng sản quốc tế do Đại hội 20 Đảng Cộng sản Liên Xô gây ra, bàn lãnh đạo Đảng lao động Việt Nam khéo léo chọn thái độ kẻ ngoài cuộc. Sao? Chống sủng bái cá nhân là phải thôi, là đúng lắm. Lãnh đạo là phải tập thể chứ. Lãnh đạo cá nhân đâu có được. Nhưng đó là chuyện của Liên Xô, của các nước Đông Âu, đâu phải chuyện nhà mình. Ở ta làm gì có những chuyện tệ như bên họ? Và thế là trong khi cả thế giới cộng sản chống sùng bái cá nhân hối hà dẹp đi những trò chướng mắt của thói xấu ấy, thì ở Việt Nam người ta vẫn ngang nhiên trừng trần dùng ông Hồ Chí Minh, ông Lê Duẩn, ông Trường Trinh cỡ lớn trong những cuộc tinh biểu tình. Đại hội 20 lôi tôi ra khỏi nghệ thuật, bắt tôi mở mắt ra để thấy ở bất cứ nước nào có chế độ độc tài, tình hình cũng thế cả. Những nhà độc tài của mọi nước chỉ cho phép tồn tại thứ nghệ thuật tay sai, nghệ thuật bồi bếp, để thực hiện chức năng tôn vinh nền chuyên chính và nhà độc tài, để đánh bóng mạ kèn cho chế độ. Mọi hoạt động nghệ thuật ở bên ngoài không gian sinh tồn đã được quy định đều bị coi là bất hợp pháp. Hậu quả trực tiếp của Đại hội 20 Đảng Cộng sản Liên Xô xảy ra ngay trong trường tội. Mùa đông năm 1956, sinh viên nước Cộng hòa nhân dân Triều Tiên Ho-ung phê nhà thơ, đảng viên Cộng sản, trong cuộc họp bất thường của chi bộ mà anh là bí thư, đã lên tiếng đòi Đảng lao động Triều Tiên phải nghiêm khắc kiểm điểm Chủ tịch Kim Nhật Thành về những hiện tượng phi dân chủ dùng bái cá nhân. Trước khi sang Liên Xô học, Hồ Ún Pê là sĩ quan tình báo, hoạt động tại Hán Thành, nhiều lần bị thương, từng bị địch bắt. Sau khi anh gửi bản kiến nghị của chi bộ lên sức quán, Các nhân viên mật vụ Triều Tiên đội lốt cán bộ ngoại giao lập tức đến trường mời anh tới gặp đại sứ. Sẵn sàng để tranh luận, anh đến. Nhưng vừa bước vào trong sứ quán thì lũ mật vụ đã sổ tới. Chúng xuống vào đánh anh, giam anh lại trong một phòng của sứ quán. Hồ ồn bề đã dùng mẹo nhà nghề lừa được bọn mật vụ. Anh năn nỉ xin chúng cho đi tắm, rồi đập cửa sổ phòng tắm trùi ra, nhảy từ tầng lầu thứ tư xuống, vùng thoát ra ngoài. Tuyết gom thành đống dưới chân tường đã giảm nhẹ cốt rời từ độ cao hơn hai chồng thước. May cho anh, người lính liên xô gác cửa sứ quán đã không ngăn cản anh ta chạy ra. Chúng nó định thủ tiêu cậu, ngay trong sứ quán, thật cản rỡ. Được tin anh thoát hiểm, chúng tôi kéo đến hỏi thăm. Không, chúng nó nói sẽ áp giải mình về nước. Anh kể về cuộc đào thoát, cánh tay bị xới trước ngực. Mình đề nghị chúng nó cho gặp vợ mình trước khi về. Anh có vợ, cũng người Triều Tiên, học tại trường y Moscow. Đề nghị cho mình quay lại ký túc xá lấy quần áo thì chúng nó cười đẻo. Về đến trụ sở Tiên Mày không cần vợ nữa đâu. Quần áo thì một bộ là thừa đổ Nước mắt ròng ròng Hồ Ún Bê đọc cho tôi nghe những bức thư anh gửi Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, gửi Chủ tịch Kim Nhật Thành. Tôi tuyên bố từ bò Đảng, Đã phản bội nhân dân Triều Tiên anh hùng và đau khổ Tôi đau lòng từ bỏ quốc tịch Cộng hòa nhân dân Triều Tiên Vì nó không xứng đáng với tôi Vì nó không phải là quốc tịch của tôi Mà là dấu ấn đóng trên chán tên nô lệ Trong mình tôi mãi mãi chảy dòng máu của tổ tiên Và tôi mãi mãi mang trong tôi niềm tự hào là người Triều Tiên Tôi gai người Khi nghe hộ bề Đọc những dòng chua sót Người của Kim Nhật Thành thất bại trong vụ bắt cóc Hồ Úng P Liên Xô sau Đại hội 20 đã là Liên Xô khác Nhưng cũng chưa khác lắm Trường Đại học Điện ảnh Liên Xô đã là một việc đáng xấu khổ Người ta công bố lệnh đuổi học sinh đối với sinh viên Hồ Úng P Mà không nêu lý do Hồ Úng P bỏ đi Tasken Ở đó, anh được nhận làm giảng viên văn học Triều Tiên. Sau đại hội 20, Liên Xô không hoàn toàn còn là Liên Xô cũ. Sau việc xảy ra với Hồ Âu Vê, tới kinh tởm Kim Nhật Thành và các nhà nước của ông ta, viên cựu trung úy Hồng quân Liên Xô đã biến Bắc Triều Tiên thành một trại lính, trong đó dân chúng bị cai trị theo cách lính tẩy. Phản ứng của Mao Trạch Đông đối với những kết luận của Đại hội 20 mạnh mẽ hơn cả. Mao không tha cho Kutsov, tội dám tấn công vào trật tự đã được thiết lập một lần cho mãi mãi tại cái quốc gia cho đến lúc ấy còn đứng đầu phe xã hội chủ nghĩa. Mà phản ứng dây chuyền của nó chắc chắn sẽ làm lung lay ngai vàng của Mao. Chống dùng bái cá nhân ở Liên Xô, không thể không ảnh hưởng tới vị trí độc tồn của Mao. Để đối phó với tình hình mới, những tiếng nói đòi dân chủ và tự do vang lên ngay bên trong bức màn tre Trung Quốc, Mao nhằm hiểm gai bẫy, bách hoa tề phóng, bách ra tranh mình, tức trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, cho cỏ dại, tiếng lạ, lộ hình để trừ diệt. Bột mưu kế thật hiểm độc Cuộc vận động này được Mao Trạch Đồng phát động từ tháng 5, 1956, được đặc biệt đẩy mạnh sau Đại hội 8 Đảng Cộng sản Trung Quốc kỳ 1, từ 15 tháng 9 đến 27 tháng 9 năm 1956. Nó mở đầu cho cuộc tấn công nhắm vào những người muốn thay đổi trật tự xã hội Trung Quốc. Gọi bất cứ ai không ưa Mao và không được Mao ưa, là phần tử hữu khuynh chống đảng, chống chủ nghĩa xã hội. Những lời bài bác Liên Xô vốn có sẵn trong Mao này được nhấn mạnh thêm. Sự rạn nức trong khối xã hội chủ nghĩa và trong phong trào cộng sản quốc tế bắt đầu. Của họp mặt các đảng cộng sản và công nhân trên thế giới năm 1957 và đặc biệt hội nghị 81 đảng cộng sản và công nhân thế giới tại Moskva Vào tháng 11 năm 1960, 4 năm sau đại hội 20 Đảng Cộng sản Liên Xô, với bản tuyên bố chung gượng gạo, chỉ là những thỏa hiệp bất đắc dĩ. Bị lôi kéo vào cuộc chiến ý thức hệ không những chỉ là những đảng cầm quyền ở một số nước xã hội chủ nghĩa, mà còn một loạt các đảng Cộng sản và công nhân. Tình trạng phân liệt xảy ra trong hầu hết các đảng. Có những nước, Có tới 2-3 đảng, đảng nào cũng xưng mình là Marxist-Leninist. Trong cuộc chiến ý thức hệ, Mao hy vọng rồi đây Bắc Kinh giết sự lãnh đạo của Mao sẽ trở thành trung tâm lãnh đạo phong trào Cộng sản quốc tế. Báo chí Trung Quốc khu chiêng gõ mõ về một thời đại mới, thời đại gió đông thổi bạt gió Tây. Trung tâm cách mạng chuyển về châu Á. Đến lượt mình, Khrushchev lại phạm vào sai lầm tổ tông truyền của chủ nghĩa nước lớn. Liên Xô đơn phương cắt viện trợ cho Trung Quốc, đút toàn bộ chuyên gia giỏi về nước. Nếu căn cứ vào những nguồn tin Trung Quốc thời kỳ đó thì tháng 7 1960, Khrushchev đã xóa bỏ 600 hiệp định và hợp đồng, rút toàn bộ chuyên gia đang làm việc tại Trung Quốc làm tổn hại nặng nề cho nền kinh tế Trung Quốc. Một số tài liệu Liên Xô thì lại nói rằng chính Trung Quốc đã yêu cầu Liên Xô cho rút chuyên gia về. Khó có thể biết được trong hai nguồn tin trên cái nào là thật. Lập tức các phương tiện truyền thông của các quốc gia gần 1 tỷ dân được huy động toàn lực để vạch mặt những tên phản bội chủ nghĩa Max Lenin. Vạch mặt bọn xét lại hiện đại và chủ nghĩa xét lại hiện đại. Những người dân Trung Quốc hiền lành chẳng biết gì đến các thứ chủ nghĩa xét lại hay không xét lại nọ liến, bị huy động xuống đường đánh trống đánh phèn, ngớ ngẩn hô theo những khẩu hiệu được chế tạo từ Trung Nam Hải. Phố xá loe loạt khẩu hiệu viết bằng chữ lớn tố cáo, phản đối bọn xét lại liên xô dám làm lung lay ngai vàng, của hoàng đế đỏ họ Mao. Cuộc tấn công bằng nước bọt và mực in diễn ra theo đúng bài bản mà người Việt Nam đã hân hạnh được biết trong cải cách ruộng đất. Bắt đầu bằng đấu lưng, vạch tội kẻ bị đấu ngồi quay lưng lại. Sau mới đấu mặt, đấu trực diện, chỉ tận mặt gọi đích tên ra mà đấu. Trong giai đoạn đầu tiên của cuộc cãi vã giữa hai nước đàn anh Ông Hồ Chí Minh Nhạc trưởng của cái dàn nhạc khôn lòi Chỉ biết chơi có một bài tổ Đoàn kết chúng ta là sức mạnh Liên cho cử nhạc lên Nhưng lần này Tiếng kèn yếu ớt của ông Bị tiếng trống của hai bên xung đột Đang say máu ăn thua dập tắt Do học thức kém Các kiện lý thuyết của Liên Xô làm các nhà lãnh đạo Việt Nam thất đảm bởi giọng văn hàn lâm cao đạo. Trong khi cách lý giải theo logic tam đoạn luật rất bình dân của các lý thuyết gia Bắc Kinh lại hợp với tầm kiến thức của họ làm cho họ thấy cái gì Trung Quốc nói cũng phải. Ấy là chưa kể giữa hai nước cộng sản châu Á trước nay vẫn có một mẫu số chung Là gốc rễ phòng kiến Trong lòng mỗi người dân có một ông quan Trong tâm trạng hoang mang trước một tương lai bỗng dừng trở thành không xác định của phong trào cộng sản Các nhà lãnh đạo Việt Nam Mặc dù đã ngã theo Trung Quốc Vẫn kiên trì chủ trương đường lối khôn ngoan của nhà nghèo Gửi tiền vào hai ngân hàng cùng một lúc cho nó chắc ăn Ít nhất thì đó cũng là lập trường của ông Hồ Chí Minh Ông cụ lừng khờng vì ông ấy lung túng trong những vấn đề phức tạp của cuộc đấu tranh lý thuyết. Cha tôi giải thích lập trường trung dung của ông Hồ trong cuộc cãi vã quốc tế. Ông cụ không ranh lý thuyết. Ông ấy chỉ thích những cái đơn giản. Cái vụ ông chọn đệ tam quốc tế chứ không chọn đệ nhị quốc tế ở đại hội Tours là một ví dụ. Quốc tế tốt là quốc tế ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc ở các thuộc địa. Ông Hồ thuộc xử nước nhà lắm, đánh nhau với thiên triều, thắng thì thắng đấy, mà vẫn phải sai xứ sang cầu hòa, xin được làm chứ hầu. Nói gương các cụ, ông nhũn nhặt với bất kể Trung Quốc nào, Trung Quốc tưởng hay Trung Quốc Mao đường đường là chủ tịch một nước độc lập, Năm 1945, ông Hồ vẫn hạ mình thân đến chào các tướng Tiêu Văn và Lư Hán vào ngày họ tới Hà Nội. Ông Căn dặn cha tôi phải lo đầy đủ thuốc phiện cho Long Vân Con. Kẻo nó giận thì lối thôi lắm. Thăng nhọc ấy có thể ảnh hưởng xấu đến môi bán giao của ta với họ. Khi là quý ba, đại sứ đầu tiên của Trung Quốc Mao tới Bắc Việt, Ông sai cha tôi phải chọn địa điểm cho đẹp, dựng nhà cho đẹp để họ lá ở. Mình thể nào cũng xong, chứ với người ta thì phải chu đảo. Họ xét nét lắm đó. Ông nhớ lần ông bị bắt ở Hồng Kông. Ngày 1 ngày 2 sẽ bị chính quyền Anh trao cho chính quyền tụ địa pháp. Nhưng các đồng chí Trung Quốc của ông thì lại lờ đi, mặc cho ông tự xoay xoả. Ông cũng không quên lần ông tới Bắc Kinh để đi tiếp Mosfa. Năm 1950, bị Mao bắt trầu trực chán chê ở nhà khách rồi mới cho tiếp kiến. Ông nhớ và ông để bụng. Biết ông viện trưởng viện sử học Trần Huy Liệu đang điên tiết vì bức ảnh đăng trên Nhân dân Nhật Báo Bắc Kinh với dòng chú thích. Đồng chí Trần Huy Liệu, trưởng đoàn đại biểu Việt Nam, Đã được hân hạnh bao chủ tịch cho bắt tay Nhân một forum Bắc Kinh bàn về hình thái xã hội chủ nghĩa năm 1965 Ông Hồ Chí Minh an ủi ông Liệu Thôi, người ta bao giờ trả rửa, thiên chiều mà Chuyện này tôi được nghe ông Liệu kể lại Một hôm tôi đến thăm ông Liệu Thấy bức ảnh Mao Trạch Đông vẫn thường treo trong nhà, không còn ở chua cũ. tôi hỏi thì ông liệu kể cho nghe chuyện xảy ra với ông ở Bắc Kinh. Chuyện ông Hồ an ủi ông. Ông nói, Tao cũng như bác khổ Tao ỉa vào thiên triều. Tao là thằng dân tộc chủ nghĩa. Chính thái độ lừng khừng trong giai đoạn này của Hồ Chí Minh làm cho lớp đàn em đang hăng máu chống liên xô coi thưởng ông. Mặt ngoài họ làm ra vẻ kiên trì đường lối đứng giữa. Trên thực tế, họ đã xà vào chiếu bạc rồi, đã xỉa tiền vào cửa Trung Quốc rồi. Phóng viên Claude Pomeranin của hãng thông tấn ADN Cộng hòa Dân Chủ Đức, thường chú tại Hà Nội vào thập niên 60 nhận định rằng từ năm 1960 đã thấy có một sự chuyển hướng rõ rệt của ban lãnh đạo Đảng Lao động Việt Nam về phía lập trường của Trung Quốc. Bằng chứng là việc đẩy mạnh chiến tranh chống Cộng hòa Việt Nam Cùng với việc thành lập mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam Dấu hiệu chống lại đường lối cùng tồn tại trong hòa bình giữa các chế độ khác nhau Đến hội nghị trung ương 9 Tháng 12 1963 Thì lập trường cách mạng bạo lực của Bắc Kinh chiếm lĩnh còn tim Và khối óc của nhà cầm quyền Hà Nội Cũng từ đó Những đảng viên tám thành đường lối cách mạng phi bạo lực và cùng tồn tại trong hòa bình bị đối xử xấu, rồi bị chấn áp. Khởi đầu cuộc đấu tranh giữa hai đường lối ở Việt Nam là như vậy, theo cách nhìn của Pomeranian. nhận định ấy, nó có diện mạo một cuộc thánh chiến vì lý tưởng Marxist. Nhìn từ bên trong thì càng về sau, nó càng lộ ra tính chất đời thường Với những tham vọng thế tục Của mấy cá nhân nắm quyền lãnh đạo đảng Cũng là quyền cai trị cả nước Nói chung Chính trị cởi bỏ áo quần Thì nó là đời thường Như tôi thấy Cuộc tấn công lý thuyết Nhằm vào điện Kremlin Đã được họ Mao tính kỹ Nó giúp Mao Trạch Đồng bắn một mũi tên Mà được hai con thỏ Một mặt nó che lấp hậu quả Nặng nề của bước nhảy vọt vĩ đại Đã và đang làm suy kiệt nền kinh tế Trung Quốc Mặt khác, nhân cơ hội này Trung Quốc sẽ giành lấy vị trí lãnh đạo thế giới cộng sản Và đây đâu phải chuyện danh vọng hão Với đường lối bành trướng của Mao về cả lãnh thổ lãnh kinh tế Trung Quốc rồi sẽ được cả tiền thật chứ không phải bạc giả Thế giới cộng sản đang tách đôi Hai con đường, gần như hai mô hình xã hội Bị trói buộc bởi ý thức hệ Cộng sản, chúng tôi chỉ có sự lựa chọn hai lấy một. Không có con đường thứ ba cho những người còn nằm trong ý thức hệ Cộng sản. Không lưỡng lự, chúng tôi âm thầm bỏ phiếu cho mô hình Liên Xô. Mô hình này theo chúng tôi tốt hơn hẳn mô hình Trung Quốc. Tại Liên Xô sau đại hội 20, đang manh nha một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong đó, những quyền tự do và dân chủ được luật pháp bảo đảm. Nhà nước này chủ trương hòa bình tiến lên chủ nghĩa xã hội, chứ không lấy bạo lực áp đặt chủ nghĩa xã hội lên các dân tộc là cách phù hợp với tình hình thế giới hiện tại. Chế độ xã hội Trung Quốc cũng như chế độ xã hội Việt Nam không hứa hẹn một cái gì tương tự. Nếu ở Trung Quốc là chế độ toàn trị cởi chuông, thì ở Việt Nam vẫn chế độ ấy còn giữ lại manh khổ. Lấy Trung Quốc làm thí dụ. Màu muốn thế giới thấy dưới sự lãnh đạo của ông ta, trong một thời gian cực ngắn Trung Quốc sẽ vươn lên ngang tầm với các nước tiên tiến trên thế giới. Chẳng hạn ông chủ trương trong vài năm, Trung Quốc phải đạt được sản lượng gang vượt nước Anh. Ông hô hào, ông ra lệnh. Thế là từ năm 1958, trên đất nước bao la các lò luyện thép sân sau mọc lên nhìn nấm. Nhà nhà luyện gan, người người luyện gan, các hợp tác xã nông nghiệp không chú ý tới trồng lúa trồng cao lương nữa, dồn sức vào luyện gan. Người ta phá tủ quần áo, trẻ bàn học, mang cả bàn thờ ông bà ông vải ra đốt lỏ. Gan ra un un, nhưng chẳng nên công nghiệp nào cần tới thứ gan ấy, chúng chẳng để làm gì. Mấy anh bác học nhà quê trình lên Mao một con toán lập theo quy tắc tam suất. Nếu một con chim sẻ một ngày ăn hết bằng này hạt thóc thì toàn bộ chim sẻ ở Trung Quốc một ngày sẽ ăn hết bao nhiêu? Một năm sẽ ăn hết bao nhiêu? Hiện ra những con số khủng khiếp. Người cầm lái vĩ đại Bèn hạ bút một nhát ra lệnh tiêu diệt bằng hết lũ chim ăn hại. Gần 1 tỷ dân đổ ra đồng Khùa trường gõ mỏ, thúc trống, đập mệt, đập thùng, đốt pháo Làm cho trăm họ chìm chóc kinh hồn, tán đờm, bay tán loạn Bay mãi, bay mãi, không dám đáp xuống, không còn chỗ nào yên để đáp xuống Cho tới khi rã cánh thì rơi xuống mà chết Hoặc để bị đập chết Tôi rùng mình khi nhìn thấy những bức ảnh chụp sát chim trồng chất cao lên như đống rạ trên họa báo Trung Quốc. Thiên nhiên lập tức cho mau một cái tát trời ráng, mất mùa, sầu bệnh, không còn chim để bắt sầu. Cùng với chim sẻ mọi giống chim biến mất trên đại lục mình mông, nạn đói hoàn hành. Chẳng bao giờ người cầm lái vĩ đại lẫn đám đệ tử của ông ta lặng lẽ nhận xài. Cái vụ tàn sát chim cũng hệt như những vụ tàn sát người, rồi bị lờ tịt, cho chìm vào quá khứ, coi như chưa từng xảy ra. Cơn cuồng phong bắt đầu từ đại hội 20 Đảng Cộng sản Liên Xô lớn dần thành cơn bão trong khối nhân sinh Cộng sản mà mắt bão ở Trung Quốc. Chúng tôi cảm thấy rõ rệt bầu không khí ngột ngạt báo trước cơn bão sẽ chạm tới Việt Nam. Nhưng chúng tôi không có cách nào tránh nó. Đành tự an ổi, mình còn may chán. Ở Việt Nam chỉ có bão rớt thôi. Hãy